Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu Chương 3 câu 1 đến câu 12. Hội ấy, ông Do-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: "Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaia nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa Sửa lối cho thẳng để người đi Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà Thắt lưng bằng dây da Lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn Bấy giờ người ta từ Zerusalem và khắp miền Jude Cùng khắp ven sông gio đan kéo đến với ông Họ thú tội Và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-siêu Và phái Sa-đốc đến chịu phép rửa, Ông nói với họ rằng, Nói rắn độc kia, Ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ Của Thiên Chúa sắp dáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng, Chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Cái riều đã đặt sát gốc cây. Bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Tôi Tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để dục lòng các anh sám hối. Còn đứng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi. Tôi không đáng sách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong thánh thần và lửa. Tay người cầm nia, người sẽ rê sạch lúa trong sân. Thóc mẩy thì thu vào kho lẫm. Còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Nước trời đã gần, đấng mê a sắp đến Đó là điều Do-an đã hô to trong hoang địa miền Du-đê Đối với ông, đấng mê a thật là vị thẩm phán đáng sợ Chính Ngài sẽ tách biệt người lành với kẻ dữ Như người ta phân biệt thóc mẩy với thóc lép Thóc mẩy thì thu vào kho, thóc lép thì bỏ vào lửa Ngày đấng Messiah đến cũng là ngày Thiên Chúa thịnh nộ. Rìu đã sẵn, cây không sinh quả thì bị chặt đi. Người ta sẽ phải chịu phép rửa trong lửa hồng. Chính vì thế, do An Khẩn Trương mời gọi dân chúng sám hối. Thực tế cho thấy, Đức Giêsu không phải là đấng Messiah kinh khủng như ông nghĩ. Tuy nhiên lời mời gọi sám hối của Do-an vẫn còn nguyên giá trị. Chúng ta không sám hối vì bị đe dọa và sợ hãi, nhưng vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương nơi Đức Giêsu xu Mùa vọng là mùa sám hối để đón Chúa đến. Chúa đã đến âm thầm ở bê -lem. Chúa sẽ đến khả hoàn vào ngày tận thế. Chúa vẫn đang đến với chúng ta mỗi ngày qua các bí tích và các biến cố lớn nhỏ. Để chuẩn bị hội thánh mừng năm thánh 2000, Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề cho năm 1996 là sám hối và canh tân. Sám hối là nhìn nhận mình đã gieo rắc bao gương mù khiến khuôn mặt Đức Giêsu trở nên khó tin. Sám hối là tự vấn về những hành động gây chia rẽ, các anh em kỳ tô hữu với nhau. Sám hối là ăn năn về những cử chỉ thiếu khoan dung, về việc đôi khi dùng bạo lực để bắt người khác chấp nhận chân lý. Sám hối là nhìn nhận phần trách nhiệm của mình trước bao sự ác của thế giới hôm nay. Đây không phải là việc của cá nhân Nhưng là việc của cả hội thánh Một hội thánh có can đảm sám hối Là một hội thánh đang vươn tới sự thánh thiện Chúng ta cần nghe lại những lời nhắc nhở của Gioan Ông kéo chúng ta ra khỏi sự tự mãn Đừng tưởng mình có cha là Abraham Đừng tưởng mình đương nhiên được vào nước trời Gio-an mời mọi người xưng thú tội lỗi. Sông Gio-đan đã thành nơi con người làm hòa với Thiên Chúa. Hãy dọn đường cho Chúa đến. Hội Thánh và mỗi kỳ tô hữu là những con đường để Chúa đến với nhân loại và để nhân loại đến với Chúa. Ước gì đó là những con đường thẳng và phẳng phiêu. Để ai cũng muốn đi và đi tới tích. lạy chúa giêsu sám hối không phải là điều dễ dàng bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi chúng con ngỡ ngàng khi thấy chúa là đấng vô tội mà lại đứng chung với các tội nhân chờ Doan ban phép rửa chúa đã muốn nên bạn đồng hành với phận người mỏng dòn yếu đuối chúng con Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ và lối sống của mình Tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng Thành thật để khỏi tự dối mình Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải Dám đi đến những hành động cụ thể Và chấp nhận những cắt tìa đớn đau Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con niềm vui của gia kêu, Hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến. AMEN